các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây là nhạc của Đạt. Ban đầu, khi nghe lời mời gọi của anh ta thì ai nấy đều có chút ngờ vực, bởi chỉ mới mấy ngày trước thôi, Đạt còn đang đau buồn cực độ về cái chuyện của bạn gái. Liệu giờ cậu có còn đủ tỉnh táo và tinh thần để gặp gỡ, ăn uống cũng như là trò chuyện một cách vui vẻ được hay không? Ấy thế mà sự nghi hoặc này đã nhanh chóng được xóa bỏ, bởi vừa mới tới nơi thì mọi người đã được Đạt ra tận cổng đón. Đồng thời gương mặt của anh nở sẵn một nụ cười hết sức tươi tắn. Nào, mọi người vào đi. Phi, Nhung và Tâm lần lượt bước qua cánh cổng để trở vào trong nhà. Vô tên nơi, mọi thứ đã được quét dọn hết sức sạch sẽ, tươm tất, thậm chí chung còn phải thốt lên. Trời đất, có phải thằng Đạt bạn tao đi không vậy? Thường ngày căn nhà trọ của nó như là một cái ổ chuột vậy, thế mà giờ nhìn kìa. Đấy, đạt cười cười đưa tay lên gãi mũi. "Chưa hết đâu, tụi bay xuống bếp đi, tao có thứ bất ngờ cho tụi bay đấy." "Thứ gì vậy?" Ba người nhao nhao lên. Bất rồi bí mật cũng đã được bật mí. Trên bàn ăn, một bàn tiệc hết sức thịnh soạn đã được đặt chuẩn bị sẵn. Anh còn hài hước khi đưa tay vỗ vai của Tâm một cái. "Hôm nay cậu khỏe rồi nhá, không phải nấu nướng gì nữa đâu. Cậu cậu nấu tất cả sao?" Tâm ấp úng xen lẫn chút ngỡ ngàng. Đúng rồi, chứ còn ai vào đây nữa? Trong thời gian rảnh rỗi, mình tranh thủ học nấu vài món, rồi từ đó khám phá ra tài năng của bản thân đấy. <cười> Ngồi xuống đi, ăn thử xem có ngon hay không. Sự thay đổi quá nhanh của Đạt làm cho ba người kia cảm thấy có phần hoang mang lắm. Nhưng rồi họ càng thêm cảm phục người bạn của mình, bởi Đạt đã dám dũng cảm vượt qua sự mất mát. Chồng cậu bây giờ tuy có phần hơi ốm và xanh xao hơn trước, nhưng nụ cười ở trên môi luôn luôn thường trực cũng làm cho mọi người cảm thấy yên tâm hẳn đi. Bữa ăn tối diễn ra dưới một không khí hết sức vui vẻ và thoải mái. Thậm chí, lệ qua cuộc gọi bằng video từ nước ngoài về còn hết sức ngạc nhiên và tiếc rẻ vì bản thân mình không được nếm đồ ăn do chính đạt đã nấu. Ăn gần xong thì đã tiếp tục cuộc vui của mình bằng một bài hát Bài hát này là chính cái bài mà khi chúc còn sống, hai người thường xuyên song ca với nhau. Những tưởng đâu Đạt lại đang suy sụp vì cô bạn gái của mình, nhưng không, anh hát nó với một thái độ hết sức vui tươi và đầy lạc quan. Chưa ngừng lại ở đó, Đạt còn bảo mọi người vỗ tay tán thưởng cho mình nữa. Có lẽ, anh đã vượt qua được nỗi đau sự mất mát to lớn này thực sự rồi. Từ nhà của Đạt trở về, Tâm liên tục tấm tắc khen tài nấu ăn tiềm ẩn mà Đạt đã giấu bấy lâu nay. Nghe tới đâu, Phi gật đầu tán thành tới đó, cũng không quên củng cố thêm suy nghĩ của mình lúc trước đối với Tâm. "Đấy, cậu thấy chưa? Mình đã bảo không có chuyện gì rồi mà. Mọi người chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Một người như thằng Đạt, nó có thể gượng dậy được, vượt qua được cú sốc tâm lý, thì tại sao mà mình lại phải lo sợ nữa cơ chứ? Quả thực là mơ hồ mà. Mình biết rồi." Tâm gật gù, Cảm ơn Phi nhé. Nếu như không có cậu thì mình cũng không biết phải làm sao nữa. Thôi, bạn bè cả mà, đừng có khách sáo với nhau làm gì nữa. Chiếc xe cứ thế bon bon chạy trên đường dưới bầu trời đêm đầy tĩnh mịch. Tuy nhiên, lại thêm một lần nữa mà câu nói của Phi đã trở nên vô nghĩa, bởi hai ngày sau, anh lại nhận được một hung tin khác. Đạt đã, đã mất rồi. ba chữ tùy ngắn ngủi nhưng nó như một tia sét đánh thẳng vào người của Phi vậy. Thông tin này được chính người nhà của Đạt đã thông báo khi họ không liên lạc được với anh và buộc phải đến phá cửa căn nhà trọ. Lúc cánh cửa vừa được bật mở ra thì ai nấy cũng đều hoảng hốt khi chứng kiến cái cảnh Đạt đã chết cứng ở trong tư thế treo cổ từ lúc nào. Nhận tin xong, đúng nửa giờ đồng hồ sau thì Phi, Chung và Tâm đã chạy đến nhà xác đập vào mắt của ba người chính là cái cảnh người nhà của Đạt đang quỳ lại van khóc ngay trước cánh cửa như thể cầu xin người nào đó hãy cứu lấy người con, người cháu của họ vậy. Nhưng làm sao có thể khi mà Đạt đã không còn sống nữa chứ. Và rồi từ trong đám người nhà của Đạt kia, có một người đàn ông trung niên bước ra, nheo mắt nhìn ba người mà hỏi: Các cô các cậu là ai vậy? Dạ, bọn em là bạn của Đạt. Phi nhanh nhảu trả lời có ai tên là Phi tâm hay là Trùng Khâm. Ờ dạ vâng. Bọn em đây ạ. Sa sao sau anh lại biết tên bọn em ạ? Điều này khá khó hiểu. Bởi Peter chung nhiều năm nhưng người nhà của Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net